Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 20 của Tôn Hoành Dị Giới và có lẽ là cũng chỉ có tập ngày mai tập 21 nữa thôi thì sẽ kết thúc toàn bộ uh, trận chiến ở Dị Giới và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ còn phải tiếp tục theo dõi. thê âm thanh dồn dập. Khóe miệng đã trả ra yêu huyết. Thì ra hai luồng lực lượng vừa tập kích Sương Cuồng chính là của Tiểu Thúy và Lý Hồng. Nhìn thấy Trương Phong bị đinh lòng ngăn lại, cả hai liền biết hắn nhất thời không thể phân tâm. Bởi vì sợ Sương Cuồng ra tay với Trương Phong, hai nàng mới đưa ra quyết định xông lên ngăn đón. Ở bên cạnh hai nàng, Lý Hồng tình trạng tương tự. Nàng biết Sương Cuồng tu vi thiên, Nhưng không ngờ hắn lại cường đại như vậy. Một kích toàn lực. Của cấp bậc linh quỷ và yêu vương. Cũng không mảy may tổn thương gì. Cho dù. Hắn có cường đại hơn nữa. Chúng ta nhất định phải giúp Trương Phong. Cầm chân hắn lâu nhất có thể. Sau một thoáng kinh hái. Lý Hồng lên tiếng cổ vũ tiểu thúy. Kết quả lời vừa dứt Thân thể lại một lần nữa bị đánh văng ra. Lần này. Thứ công kích các nàng không phải là sương cuồng, mà chính là hai mộc tinh trên đàn còn lại. <cười> là châu chấu đá xe, bằng vào sức của hai người cũng đòi là đối thủ của chủ thượng sao? Âm thanh của mộc tinh trên đàn vang lên, làm cho tiểu thúy cảnh giác đề phòng. Chỉ có điều dễ cây vốn đã nhiều lại ẩn mình trong lòng đất. Điều này làm cho Lý Hồng Tiểu Thúy Khó lòng phòng bị Câu nói oán hận còn chưa kịp thốt ra Cả hai đã một lần nữa bị tập kích bất ngờ Thân thể bị thụ thương không nhẹ Mắt nhìn thấy đám đồng bạc Chật vật chống đỡ Trương Phong trong lòng Nóng như lửa đốt Ánh mắt màu xanh nam bỗng nhiên Lé lên từng đạo kim sắc Lực lượng của Quy Điển song giảm Cũng tăng lên mấy phần Thiệt địa âm dương can khôn nhật nguyệt Nhất pháp Nhất đạo Chảm yêu đồ thi Phong hỏa luân chuyển lôi thần sắc lệnh Chú ta Tiếng thần chú vang lên Mang theo đầy sự tức giận của Trương Phong Ngay sau đó Hai bóng giản hung mãnh Nhắm thẳng hai vai của Đinh Long đập xuống Tuy lúc này nộ khí của Trương Phong Đã bốc lên Thế nhưng suy cho cùng Đinh Long ở trước mặt hắn Cũng không phải đáng chết Sự thiếu vắng bóng dáng của Bạch Giao Làm cho Trương Phong cũng phần nào đoán được lý do Mà Đinh Long chịu khuất phục Dưới chân của Sơn Cuồng Biết Đinh Long có điều khổ tâm Cho nên một cức nạy kích này của Trương Phong Không đánh vào nơi yếu hại Mà chỉ muốn ép Đinh Long rời khỏi vòng chiến Lại một lần nữa Dư chấn khủng bố Bạo phát từ vị trí của Đinh Long Và Trương Phong, thế nhưng lần này, so với lần trước không đã khác là bao. Người cố chấp như vậy sao? Khi khói bụi lắng đi, bóng dáng của Trương Phong vẫn đứng đó sừng sững. Ở dưới chân của hắn, đinh long quỳ một chân trên đất, tay vẫn gắt gao nắm chặt trôi. Và lưỡi của sát quỷ kiếm, chống đỡ thân thể, đồng thời cũng gánh chịu thế công như núi đổ của quy điển song giản. Ta, ta không thể để. Cho rào nhì hồn phi phách tán Vạn kiếp bất phục được Không Ta không thể Dưới áp lực khổng lồ mà Quy Điền song giản tạo ra Đinh Long cắn răng mà gắn từng chữ Dứt lời Hắn vận lực lẩy nhảy lui về đằng sau mấy bước Khóe miệng dỉ máu Nặn ra một nụ cười khổ Nhìn bàn tay đang run lên vì dư chấn Ánh mắt của Đinh Long ẩn hiện sự đau đớn nên cùng cực Hắn một đời khổ tu Lòng hướng chính đạo, không ngờ kết quả lại chớ trêu Bản thân trở thành nhân ma, đến bây giờ lại phải cúi mình trước tà vật thượng cổ. Sự đau đớn thấu tận tâm can, làm cho ma tính của sát quỷ kiếm lại có thời cơ cắn nuốt tín nhiệm của hắn. Đôi mắt của Đinh Long dần dần chuyển thành màu máu, nụ cười tự nhạo bản thân cũng tan biến. Trường phòng, nếu như, nếu như... Nếu như ta thực sự nhập ma Ngươi Ngươi tuyệt đối đừng mềm lòng Mà nhất định Ngươi Ngươi phải toàn lực Chém giết Ta Ta xin lỗi ta, ta rốt cuộc Vẫn không chiến thắng được Mà kiếm Hứa với ta Hứa với ta Ngươi Ngươi phải toàn lực đánh với ta Những lời sau cùng của Đinh Long Mang đầy kỳ vọng Khiến cho nội tâm của Trương Phong khẽ động Nhưng còn chưa kịp hiểu rõ duyên cớ Thì toàn thân của Đinh Long bỗng nhiên Bốc lên ma khí ngồn ngụt Ánh mắt đỏ ngầu bắn ra tia lửa Sát quỷ kiếm trong tay cũng dần chuyển thành màu máu Thoạt nhìn qua vô cùng tà ác huynh đệ Tà hứa với người Trương Phong đứng đó Mắt nhìn Đinh Long đang từ từ biến đổi Nội tâm nhớ lại trận chiến ngày đó Ở âm huyệt thứ năm Trong lòng đang tự nhổ Nếu như ngày đó hắn không phải là một hóa linh đỉnh phong Thì có lẽ cũng đã vì cái chết của Lý Hồng Mà nhập ma Nghĩ đến đây Trương Phong âm thầm thỏ dài Thông cảm cho chắc cảm xúc của Đinh Long lúc này Tiếp theo Hai thiên tài của huyền môn dưng dới lại lao vào nhau Chỉ có điều bây giờ là từng chiêu thức thi triển trí mạng Cả hai mang tín niệm của bản thân ra sức chiến đấu Chỉ thấy một mảnh rừng già bị cày sớ tan tành Hai bên đổ dạp Ngay cả đất đá thô dày ở dưới chân Cũng dạn nứt vì sự va chạm của ma khí Và ngũ hành chính khí Sát quỷ kiếm Dài khai Thịnh ma thần Giang Thế Giát Quỳ Kiếm Giải Khai Thành Ma Thần Giang Thế Ở trong cát bụi mù mịt Âm thanh điên loạn của Đinh Long vang lên Khi đó là sự xuất hiện Của tầng ma khí dày đặc bành trướng Ở đối diện hắn lúc này Trương Phong đứng đó Quy điển song giản chắp ở trước ngực Hai vệt lam quang sen lẫn với kim sắc Kéo dọc theo đôi mắt Quần áo tả tơi bay trong gió Sự quyền định hiện lên trên nét mặt phong trần Nhìn ma khí đang tụ trên sát quỷ kiếm Trường phong hít sâu một hơi Ra sức điều động ngũ hành chính khí trong thân thể Tụ lại trên song giản Muốn một kích Quyết định phân ra thắng bại cùng Đinh Long Thiền đi linh khí tụ uy điện. Âm dương song giản, vật luân phiền. Hợp thành nhất kích, thiên cơ biến. Triệu thành minh. Thập nghị tiền, lĩnh mệnh chủ ta. Trú ngữ ngầm ngà như sấm động, bóng giản chập trùng. Nhắm Đinh Long mà đập tới. Ở phía đối diện. Đinh Long lúc này dường như biến thành con người khác. Nụ cười trở nên tà ác. Kiếm ảnh của sát quỷ kiếm. Lăng lệ bay mố. Ma khí lượn lờ. Là... Ngành đón giản ảnh của Trương Phong. Không gian mù mịt trướng khí. Những tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Dư âm kia như chấn nhiếp tâm thần của những người có mặt tại đây. Nhất thời chiến đấu tạm lắm. Tất cả dành sự tập trung. Nhìn về phía giản ảnh và kiếm ảnh chập trùng Lĩnh mệnh Chù tạ Tiếng quát của Trương Phong như muốn chấn nhếp tiếng gào thét oan hồn oán quỷ Đang lẩn khuất trong ma khí của sát quỷ kiếm Hàng loạt những chấn động vang lên Sau đó Không gian yên ắng đến lạ kỳ Này này kết thúc rồi sao Kết thúc rồi sao Hai cái tên ngu ngốc đó Thực sự định đánh nhau đứng chết rồi sao Còn, còn, còn mẹ nó chứ Dương Tiểu Minh nét mặt ngây ra Nhìn đam đam vào bàn khói bụi đang dần lắng xuống Hiện tại tất cả mọi người không ai đoán được Kết quả sau cùng của trận chiến Nhất thời chiến trường Chia thành hai luồng cảm xúc Cùng nhau bất động Mong đợi kết quả sau cùng Cho đến khi khói bụi lắng xuống Dương Tiểu Minh nước mắt trực trào Bởi lúc này bên kia huynh đệ của hắn, Trương Phong Đang dùng sức nắm chặt lấy Xong giản Để cho bản thân mình không gục xuống Còn bóng dáng của Đinh Long thì tuyệt nhiên đã biến mất Này, này, không Không phải là Đinh Long đã bị Trương Phong đánh cho thân xác Cũng không còn chứ Hắn, hắn đâu mất rồi Đoàn người nghe thấy những lời ấy của Tiểu Minh bấy giờ mới chú ý Thiên đấu qua đi. Trường Phong vẫn còn đó, nhưng Đinh Long thì như bốc hơi. Đúng lúc mọi người đang mơ hồ suy đoán thì ở phía cửa động, xương cuồng ngửa cổ trời cười dài đoạn nói: "Không qua bảy năm không gặp." Mà tiểu tử người đã mạnh lên đến như vậy. Một nhân ma có thể đánh ngang tay với hắt chân lòng. Mà vẫn phải bạc dưới tay ngươi. <cười> Thậm chí còn bị đánh cho nhục thân tan tành. Mà khí ta loạt. Những lời ấy vừa dứt, ở trong tay xương cuồng. Khối Long Châu bỗng nhiên lập lòe Bạch Sắc Dường như hồn phách của Bạch Giao Cũng đang đau khổ kêu gào Cảm nhận được Long Châu phát sinh ra dị động Sương Cuồng khẽ dùng sức Hiện tại Đinh Long không còn Long Châu cũng chẳng còn tác dụng Đang lúc Sương Cuồng một chảo Bóp nát Long Châu Thì bên cạnh hắn vang lên tiếng nhắc nhở Chủ nhân Đừng quên còn có hắc Bạch chân Long Người vừa lên tiếng Không ai khác chính là Linh Quỷ Lan Nhiên. Trong giây phút Đinh Long bến mất, ả đã nhìn ra sát ý trong mắt của Sương Cuồng. Biết lão muốn làm gì cho nên mới nhắc nhở. Sương Cuồng dừng lại. Vừa nãy người cũng thấy đó. Phu phụ hắc bạch chân Long Căn bản không màng sống chết của con gai mình. Nhưng như vậy cũng không nên hủy đi Long Châu. Nhục thân của Bạch Giao Long vẫn còn ở trên hang Chỉ cần người dùng thời gian thu phục Mai này nhất định có chỗ dùng đến Những lời của Linh Quỷ Lan Nhiên Nghe rất có lý Sương Cuồng cũng thu tay lại Ánh mắt nhìn về phía hướng của Trương Phong Quả nhiên Nơi này có biến Thật không ngờ Sương Cuồng lại chia ra phần nhánh Bấy lâu này chúng ta quá cẩn thận Cho nên nó đánh mất cơ hội Đúng là tức chết mà. Ở trên chiến núi, cách vị trí chiến trường không xa, phô phụ hắc bạch chân Long cứ ngỡ đã rời đi từ nãy, vậy mà hiện tại lại đang ở đây. Thì ra vừa rồi cả hai đã sớm nhận ra nét mặt căng thẳng của sương cuồng, cho nên đã rời đi, nhưng thực chất là len lén quan sát. Đến hiện tại khi nhận ra sương cuồng từ lâu, đã chia ra phân nhánh, thúc ép quá trình sản sinh ra âm khí của đại âm huyệt. Cả hai không khỏi tiếc nối. Hắc Trần Long thấy phu nhân than thở. Thì cười đà tà đáp. Đến hiện tại cũng chưa quá muộn. Phu nhân, bà nhìn xem, đại chiến bên dưới sắp sửa nổ ra kịch liệt. Đám pháp sư của dương giới kia cũng không phải là loại tầm thường Nhìn qua cũng tồn tại đến bốn hóa linh. Còn có thêm cả linh quỷ và yêu vương. Hơn nữa ta cảm nhận được lực lượng cường đại đang đến. Khẳng định là kẻ cô độc nơi phần dương giới cũng đang tìm đến. Phu quân, ông nói đúng. Đợi đến khi chúng lớn bài câu thương, chúng ta xuất thổ chấn định thế cục. Đem phần âm của dị giới lấy lại. <cười> Phu nhân rất hợp ý ta. Đại âm huyệt thực sự có quá nhiều tác dụng. Nếu như mà hủy đi Thật đáng tiếc Hát chân Long nở một nụ cười ta ác Sau đó lại tập trung về hướng trận chiến Sức cùng lực kiệt rồi sao Là sức cùng lực kiệt rồi sao Ta <cười> <cười> <cười> Trương Phong Ta khen cho sự dũng cảm của ngươi Chỉ có điều Ta không cho phép bất kỳ kẻ nào chặt đường ta Dị giới Dương giới Và thậm chí cả âm dưới Ta đều muốn Trung Phong Ngươi là kẻ có thiên phú tuyệt định Không lẽ lại cam tâm An phận thấp hèn Đi theo ta Chúng ta cùng nhau nắm trong tay Sinh tử ngũ loại Ở nền đất bị cầy sới bè bét Của Trương Phong và Đinh Long Đánh nhau lúc nãy Sương Cuồng đang từng bước tiến tới vị trí của Trương Phong Bộ dáng chậm rãi Và ngữ khí của lão Làm cho Trương Phong căng thẳng vô cùng Đám đồng bạn nhìn thấy Trương Phong lâm nguy Ai nấy đều lo lắng Không ai bảo ai Tất cả đồng loạt muốn tiến lên hỗ trợ Nhưng ngặt nỗi đám tà vật thân cận của Sương Cuồng Làm gì để cho bọn họ có cơ hội hễ có người ý đồ tiếp cận Trương Phong Thì đều bị ngăn lại. Khiến cho tất cả chỉ biết ôm lo lắng trong lòng. Ở bên kia. Khi nhìn thấy xương cuồng bước ngày một gần. Trương Phong trong lòng kêu khổ. Trận chiến vừa nãy đã bào mòn của hắn quá nhiều tu vi. Ban đầu chính bản thân hắn cũng không biết vì sao. Khi ấy mình lại điên cuồng như vậy. ngẫm nghĩ rồi mới hiểu ra. Có lẽ là vì sự khẩn khoản trong những lời cuối cùng của Đinh Long. Đã kích thích hắn. Mặc dù không biết vị thâm trường kia của Đinh Long là gì và sẽ đem lại kết quả ra sao. Nhưng sự bộc phát ma khí đó đã khiến cho hoàn cảnh hiện tại rơi vào nguy hiểm. Tham vọng của người đúng là không nhỏ. Chỉ là một cây chiên đàn tồn tại nghìn năm mà muốn thay cả chư thần cai quản sinh tử của ngũ loài. Sương cuồng. Người quá ảo vọng rồi. Sau một hồi điều tức trị thương Sương Phong, Phong bây giờ mới từ từ đứng lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Sương Cuồng mà gần giọng Sương Cuồng nghe thấy những lời ấy thì dần bước, nét mặt khô quát, không hề có một chút biểu cảm, khẽ nở một nụ cười quỷ dị. Người cho rằng thần minh là kẻ khai thiên lập địa sao? Bạn cổ cũng không phải xuất thân là một sinh linh trong ngũ loài hay sao? Hắn có thể khai thiên lập địa Thì xương cuồng ta cũng có thể thông lĩnh tạm dưới Phạm là nhân loại hay tà vật Nếu như không có lý tưởng Không có mục đích Thì sống một kiếp chẳng phải uống sao Lời của xương cuồng phát ra Mang theo một cỗ ngạo khí có phần cuồng loạn Nhưng không thể nói Ý vị kia rất có lý Trương Phong vừa nghe liền trầm mặt trầm mặt này không phải là hắn đồng thuận Với ảo vọng của sương cuồng Mà đồng tình với lý tưởng Cùng mục đích Từ khi khai mở thần vị Nhận được chỉ điểm của trừ đại thánh nhân Tín niệm của Trương Phong đã trở nên kiên định Hơn bao giờ hết Bởi vậy những lời ấy của sương cuồng Không những không có tác dụng lôi kéo Mà còn khiến Trương Phong càng trở nên thanh tĩnh Hắn khẽ mỉm cười Nhìn chằm chằm vào sương cuồng mà đáp Người nói không sai Phạm là sinh linh trong trời đất Thì phải có lý tưởng và mục đích của mình Từ đó mà mai rũa rèn luyện Đem lý tưởng đó nuôi lớn Đem mục đích kia làm động lực Nhưng người có lý tưởng của người Ta cũng vậy Đạo của ta Không giống ảo vọng của người Thứ người muốn chiếm đoạt Là thứ ta dùng sinh mệnh này bảo vệ Sinh tử chi chiến Là điều tất yếu phải xảy ra Sương cuồng Ta biết người cường đại Nhưng thế thì sao? Thì sao? Chỉ cần Trương Phong ta còn một hơi thở ta cũng nhất quyết chen chân vào ảo vọng ngông cuồng của người xương cuồng tới đây Những lời sau cùng của Trương Phong gầm lên giận dữ làm quang trong đáy mắt bạo phát ngũ hành chính khí luân chuyển Đem tinh hoa của thần khí quy điền Xong giản hôn đúc Dồn vào một kích Bổ thẳng tới xương cuồng Yếu tố bất ngờ Cộng với lực lượng của hóa linh đỉnh cấp Cương ngỡ sẽ xoay chuyển được tình thế Thế nhưng không Trương Phong đã đánh giá thấp thực lực của thượng cổ tà vật. Chấn động qua đi, quy điển song giản lúc này đã hoàn toàn tuột khỏi tay của Trương Phong, găm sâu xuống nền đất. Trước mặt của Trương Phong, sương cuồng vẫn đứng đó. Dây leo che chắn quanh thân từ từ rút đi, để lộ ra nụ cười quỷ dị. <cười> thực lực của một kẻ mang thần vị đây sao? Người làm ta quá thất vọng đó Sự trào phúng trong lời của Sương Cuồng Khiến cho Trương Phong ngây ngốc Vừa nãy hắn đã toàn lực đánh ra một kích Cộng thêm yếu tố bất ngờ Vậy mà không hề mảy may làm tổn thương Sương Cuồng Điều này là đả kích vô cùng lớn đối với Trương Phong Khiến cho bây giờ hắn biết Dù nguy hiểm cận kề Nhưng vẫn chôn chân đứng đó anh thật za sự sở hại tròng mắt người nhân loại vốn là như vậy yếu hèn và bạc nhược <cười> nếu như ngươi không thật ý quy phục thì giữ ngươi lại không có ích gì cả âm thanh ngạo nghễ của xương cuồng vang vọng kéo theo đó là lực lượng yêu khí cường đại thổi tới ngay khi bàn tay to lớn được bện từ jello áp đến Trương Phong bừng tỉnh, nhận ra, tránh né cũng không kịp. Hắn tung ra linh phủ ở trước mặt, bày ra một kết giới. Tiếng chấn động, kết giới linh phủ không chịu nổi mấy giây đã tan vỡ. Trương Phong bị lực phản chấn đẩy lôi. Bàn tay kia sau khi phá nát kết giới linh phủ thì cũng không có dừng lại, mà tiếp tục áp tới. thiên địa, phân âm dương, chính tả chỉ lưỡng đạo, nhật nguyệt soi thiện ác. Nhân quả định càn khôn Phá Ngay khi vừa ổn định lại thân mình Trương Phong đã vội vã lấy ra gương diệt quỷ Tiếp đó cắn rách đầu ngón tay trỏ Viết lên trên gương mặt quỷ Một chữ phá theo nối chữ nôm Miệng niệm chú Hai tay vững chắc nắm chặt gương diệt quỷ Che chắn lực lượng khủng bố từ bàn tay của sương cuồng Đính nứt vỡ thành thúy vang lên. Gương diệt quỷ trên tay của Trương Phong. Dung lên từng chập. Rồi vỡ vụn. Không. Không thể nào. Trương Phong lần đầu tiên cảm nhận được uy áp. Đè đến ngộp thở. Hai mắt chân chối. Nhìn vào từng mảnh vỡ của gương diệt quỷ. Giờ khác này hắn chấn kinh. Bởi vì thực lực đáng sợ. Không thể chống đỡ của xương cuồng. <cười> Người chỉ có vậy thôi sao Kẻ mang thần vị trên thân cũng chỉ có vậy thôi sao <cười> Ở đối diện của Trương Phong Bóng dáng của Sương Cuồng vẫn đứng sừng sững Không nhanh không chậm Từng bước bám giết Cứ dường như lão muốn đang trêu đùa cái gọi là tín niệm và đạo tâm của Trương Phong Không, không, Trương Phong, Trương Phong Tiếng hét thất thanh của đồng bạn vang lên Lý Hồng và Tiểu Thúy lúc này cũng mặc kệ Thân thể đang bị rễ cây của Mộc Tinh trên Đàn tấn công. Bỏ qua đau đớn mà gắn gượng, lao đến chỗ của Trương Phong. Muốn nhận lấy một kích kia. Chỉ có điều tất cả đã muộn. Bàn tay to lớn của Sương Cuồng lúc này. Chỉ còn cách ngực của Trương Phong một đoạn. Tựa hồ chỉ cần Sương Cuồng dùng lực, Trương Phong chắc chắn phải chết. Tiếng đất đá bị cày xới Tiếng linh lực va chạm nổ ra lên hồi. Ở trong không trung, ngũ hành chính khí tản mát. Chấn áp toàn bộ cương thi và quỷ binh âm giới Khiến cho tất cả phải ngưng tay Đưa mắt hiếu kỳ Nhìn về lực lượng ngũ hành nguyên thủy Chuyện gì xảy ra ở bên kia vậy? Mã diện vừa vung tay bẻ cổ Một cương thi đang lao tới Ánh mắt hướng về trận chiến của đám người Trương Phong Lực lượng tàn mát kia Cũng làm cho mã diện khiếp sợ không thôi Ở bên cạnh Ngưu tướng quân Mắt nhìn đam đam vào thân thể to lớn Đang chắn trước mặt của Trương Phong Ngành đón một kích của xương cuồng Là Thạch Nhân Hắn đã tới Thì ra sự có mặt của Thạch Nhân Tại nơi đây Đã cứu Trương Phong một mặt Ngưu Tướng Quân đã sớm biết Bởi vì chính hắn đã phái người truyền tin cho Thạch Nhân Muốn Thạch Nhân đến chợ chiến Quả nhiên trong thời khắc chủ nhân của mình Đứng trước sinh tử Thạch Nhân kẻ duy nhất còn sót lại Của Thạch Tộc đã xuất hiện Thạch, thạch Nhân Ngươi, ngươi, ngươi dám tối sao Sương Cuồng vốn nghĩ một kích vừa rồi sẽ dễ dàng đoạt mạng của Trương Phong Lão đầu có ngờ thạch nhân xuất hiện ngăn cản Vốn đã biết đến sự tồn tại và thực lực của thạch nhân từ lâu Cho nên nên Sương Cuồng vừa bất ngờ và tức giận Không cho phép ngươi tổn thương chủ nhân của ta Âm thanh giận dữ của thạch nhân vang lên. cái đó, một nắm đấm to lớn, nhằm thẳng tới mặt của sương cuồng. Vốn đã nếm sự lợi hại của thạch nhân, sương cuồng cũng không dám khinh địch, vội vã thối lùi, né tránh. Đưa ánh mắt cẩn thận đánh giá thạch nhân. Chủ nhân! Đường đường là sinh linh viễn cổ mà lại gọi một nhân loại yếu hèn là chủ nhân sao? Sự bất ngờ phía trước chưa qua. Sương Cuồng lại thêm một lần ngỡ ngàng khi nghe Thạch Nhân gọi Trương Phong là chủ nhân. Ở bên này, Thạch Nhân cũng không thèm để ý đến Sương Cuồng, bàn tay to lớn chống đỡ thân thể của Trương Phong dạy. Vừa nãy, lực lượng phản chấn ghê gớm, làm cho thể nội của Trương Phong tổn thương. Hiện tại, hắn xem như chỉ còn lại một nửa cái mạng là người Thạch Nhân. Trương Phong hơi thở yếu ớt, gắng gượng mở miệng. Thạch nhân khẽ gật đầu Chủ nhân Cuối cùng người cũng tìm ta Thạch nhân đợi người đã lâu Thật là mất mặt mà Trương Ai... Phong nở một nụ cười gượng gạo Từ khóe miệng rỉ ra dòng máu đỏ Thạch nhân vội vàng lấy ra một quả kim tử thảo Nhét vào miệng hắn Chủ nhân Người mau ăn đi Trong cơ thể của người có sẵn nhiệt khí của kim tử thảo Những gì người đã trải qua hấp thu kim tử thảo một lần nữa, thứ quả này bây giờ là thần dược đó. Trương Phong nghe thấy những lời ấy thì vui mừng, nhai nát kim tử thảo, trong lòng nghĩ chuyện này giống như là tán thuốc ở thời hiện đại vậy. Quả nhiên ngay khi kim tử thảo nhập thể, nhiệt khí từ kinh mạch lập tức bị kích thích, lại cộng thêm ba luồng khí thể của Tam Tu chi đạo, không ngừng luân chuyển trị thương. Chẳng qua là mất quá nhiều thời gian Trường phong dần dần ổn định là hô hấp Tự thân có thể điều tức trị liệu Đem tu vi khôi phục quá nửa Tự hồ chỉ cần điều tức mấy vòng nữa là có thể khôi phục lại hoàn toàn Quả nhiên là hắn đã tới Thạch nhân nọ đem so tu vi thì không giữ chúng ta Nhưng cũng không thể nào so sánh với sương của Cho dù là như vậy, sương cuồng kia muốn khống chế hắn thì cũng phải bỏ ra không ít sức lực. Phô quan chúng ta nên chuẩn bị cho tốt. Ở trên triển nối, phô phụ hắc bạch song lòng vẫn quan chiến. Sự xuất hiện của thạch nhân khiến cho mưu đồ ngư ông đắc lợi của cả hai càng thêm phần chắc chắn. Bất chật, hắc dao Long nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía sơn đạo. Thần khí? Không lẽ? Cảm nhận của Hắc chân Long quả nhiên không sai. Bởi hướng mà Lão đang nhìn chầm chầm, từ từ xuất hiện năm lượng sáng của thần khí. Đại diện cho năm nguyên tố ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hay nói đúng hơn là năm chân thần, bản tôn hóa thân của thần thú ở nhân gian đã có mặt. Đại. Chính bây giờ mới thực sự bắt đầu đây <cười> Nhận ra sự xuất hiện Của Pháp Sư Thần Thú Hắc chân Long đắc ý cười dài Ánh mắt độc ác khóa lên người của Sương Cồn Chờ đợi khoảnh khắc Lão suy kiệt mà ngã xuống Ở bên kia Năm luồng khí tức ngũ hành Đang ầm ầm phóng tới Dường như không gian đang bị vạn vẹo trước những luồng khí tức tàn bạo đó Khí tức ủ hành xoay chuyển vào nhau Bắn thẳng tới phía trước như một viên đạn pháo Bất kỳ rừng núi hay là yêu ma quỷ quái cản đường Đều bị luồng khí tức này xông phá chấn tan tành Trở lại với tình cảnh ở chân hát diệu sơn, Sương Cuồng lúc này dường như cũng cảm nhận được thần khí đang ẩn hiệt. Biết những kẻ được gọi là hóa thân thần thú đã xuất hiện, nội tâm của lão bất an. Dù sao thì Sương Cuồng cũng là tà vật thượng cổ, ngạo khí trong lão còn lớn hơn bất kỳ nỗi sợ hãi nào. Bản thân cảm nhận được thần khí của ngũ đại thần thú áp tới, Sương Cuồng lại một lần nữa xông lên muốn giết chết thạch nhân. Nội tâm của lão mách bảo, Nếu như để thạch nhân và ngũ đại thần thú hợp lực đối phó Thì mình sẽ phải nếm không ít thiệt thòi Thạch nhân cũng đoán được ý định của sương cuồng Từ trên thân, ngũ hành chính khí cũng lưu động Năm khối đá ngũ sắc lập lệ linh lực Không ngừng luân chuyển Hình thành một khối cầu ngũ sắc Đẩy mạnh về phía sương cuồng Ngăn đi thế công của lão Sương cuồng mắt nhìn thấy khối ngũ sắc Thì hư lạnh, đôi tay gầy guộc chấp lại Đầu ngón tay biến hóa thành một cái rễ sắc nhọn đâm thẳng vào khối cầu Chỉ thấy sự luân chuyển của lực lượng ngũ hành trong tức khắc bị ngắt đoạn Khối cầu to lớn bị xé nát Thạch nhân lâm nguy không loạn Hai chân che chắn trước mặt của Trương Phong Toàn thân đá tảng rực sáng hào qua ngũ sắc lấp lánh Hình thành một kết giới kiên cố Tiếng va chạm bùng nổ Ở ngoài kết giới ngũ sắc Xương cuồng không ngừng công kích Ánh mắt cùng nét mặt dữ tận của lão dần dần hiện hữu Theo mỗi một lần va chạm Sắc mặt thô cạch Vốn vô thần vô sắc của thạch nhân bỗng nhiên vặn vẹo Khí tức ngũ hành cũng vì vậy mà hỗn loạn Khiến cho kết giới tưởng chừng như vững như bàn thạch Lại xuất hiện giản nứt hmm. Ta muốn xem một cục đá vô trì Như người có thể chống đỡ được bao lâu Tất cả kẻ nào Ngáng đường ta làm chủ tam giới đều phải chết. Ngay cả thạch nhân, đứa con của thiên địa như người cũng không ngoại lệ. Lời kia vừa dứt, toàn thân xương cuồng biến hóa ra chân thân. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, một cây chiên đàn to lớn xuất hiện. Từ trên thân cây, những sợi dây leo mọc ra. Vừa nhìn kỹ có thể nhận ra dây leo này là từ hốc mắt của khuôn mặt. Xuất hiện trên thân trên đàn trôi ra Dây leo bò đến phụ cận của kết giới Nhưng không lập tức công kích Mà lan tràn bao quanh khối kết giới hình cầu Ở bên trong Có Trương Phong và Thạch Nhân Rất nhanh những sợi dây leo đã che kín Khối cầu kết giới Thạch Nhân kỳ đã không chống đỡ được nữa rồi Một khi dây leo vây kín kết giới Lực lượng công kích của Sơn Cuồng Sẽ không dồn ở một điểm Mà sẽ lan tràn khắp bề mặt của kết giới Đến khi đó thạch nhân cho dù mạnh đến đâu Cũng không thể thủ được tứ phía đồng loạt công kích Hắc chân Long ở trên cao nhìn xuống Nhận ra mưu đột Tấn công của xương cuồng Thì âm thầm thở dài Bạch chân Long cũng nhíu mày Mụ vốn nghĩ Thạch nhân có thể chống cự được một hồi Dù không thể tổn thương Thì chí ít cũng làm cho xương cuồng phải bông sức Nào ngờ chiến đấu chưa được bao lâu Thì đã bị vây chặt Suy nghĩ một lát Ánh mắt của Bạch chân Long Lít nhìn bóng dáng của Trương Phong ẩn hiệt Trong kết giới Bây giờ mới hiểu nguyên nhân vì sao Thạch nhân thả chết cũng không rời khỏi vị trí Nếu như còn như vậy Thạch nhân kia chắc chắn phải chết Chúng ta có nên Bạch chân Long sốt ruột Ở bên cạnh Hắc chân Long sô tay Chưa đến lúc Phu nhân yên tâm Thạch nhân kia xem ra cũng đã được cứu Bạch Giao theo hướng ánh mắt của Hắc, Trân Long Quả nhiên, cách vị trí trận chiến không xa Thần lực của ngũ đại thần thú đang hùng mãnh lao tới Vang trong gió lạnh lúc này Là tiếng chú ngữ kêu gọi sức mạnh thần thú của 5 vị Pháp Sư Thất tình ứng vị Bạch Hổ Chủ Tước, Thanh Long, Kỳ Lân, Quyền Vũ, Hiện Hình Phá Ngay khi vòng dây leo cuối cùng, sắp sửa che kiến cả mặt kết giới ngũ sắc. Năm luồng lực lượng mang theo hư ảnh của ngũ đại thần thú lao đến. Tiếng gầm thét vang lên đinh tai nhức ốc của ngũ thú, thổi bay từng đám dây leo chẳng chịt. Chỉ có điều lực lượng của xương cuồng trên dây leo đã kích phát. Mặc dù không đầy đủ, nhưng cũng khiến cho kết giới vỡ vụt. Sức ép bùng nổ, làm cho thạch nhân chỉ kịp co người che chắn cho Trương Phong. Rồi cả hai bị đánh văng ra Nằm vật ra trên đất Trương Phong Trương Phong Mẹ đâu chứ cậu không sao chứ Dương Minh vừa từ xa chạy tới Đã thấy Trương Phong bị lực lượng cường hãn thổi bay Hoảng hốt đỡ Trương Phong dậy Thùy Trang và Nguyễn Ngọc Phi Cũng bám theo đằng sau Tránh ra Thùy Trang đôi mắt ướt đẫm Đẩy Dương Minh sang một bên Bàn tay nắm chặt lớp cổ tay Trương Phong Mà xem xét May quá Tiếng gieo mừng của nàng khiến cho bọn Lý Hồng Tiểu Thúy thở phào nhẹ nhõm. Họ cũng nhận ra những người mới tới. Cũng biết Thủy Trang là vô y. Nếu như nàng vui mừng như vậy thì chứng minh là Trương Phong không sao. Ở dưới mặt đất, Trương Phong từ từ ngồi lên. Làn da trên thân thể hắn lúc này đỏ rực. Vì rực lực của Kim Tử Thảo đang phát tác. Hắn khẽ đưa mắt nhìn qua những người mới tới. Trương Phong mỉm cười gật đầu. Sau đó nhìn sang bên Thạch Nhân. Người sao rồi? Thạch nhân cũng nhẹ gật đầu đáp. Ta không sao. Chủ nhân mau chóng. Hấp thu nhiệt khí của kim tự thảo. Xương cuồng kia hãy để cho ta vào ngũ đại thần thú đối phó. Đại ẩm huyệt quan trọng. Nhất định phải đóng lại. Dứt lời. Mặc kệ thân thể đang bị thương. Thạch nhân lại một lần nữa lao lên. Mượn sức cùng với năm pháp sư thần thú vây đánh xương cuồng. Trương Phong nghe thấy lời nhắc nhở của thạch nhân thì cứ như tỉnh cơn mê. Trong lòng tự trách mình bị hận thù che mắt, quên đi mục đích ban đầu. Chầm mặc hồi lâu, hắn mới quay sang nói với bọn Dương Minh. Dương Minh, đem theo Ngọc Phi và Thủy Trăng, trợ chiến cho tổ tiên của cậu. Ê, ý, tổ tiên, ý ý ý cậu là... Dương Minh ngơ ngát, Trương Phong không muốn dài dòng, chỉ tay sang phía Dương Tiểu Minh. Lão già kìa kìa, tổ tiên của Dương già đó. Hắn tên là Dương Tiểu Minh là huynh đệ sinh tử của tôi từ thời hậu lê. Đi đi! Nói xong, cũng không để ý Dương Minh nghe có hiểu hay không. Lập tức nhắm mắt dùng ngũ hành chính khí, cấp tốc luyện hóa nhiệt khí của Kim Từ Thảo. Lúc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng khôi phục. Bởi ở bên kia, hai lão bà của hắn đang bị người ta đè ép, sắp không chịu nổi. Còn ngây ra đó làm gì? Đi! Ngọc Phi biết Trương Phong muốn tập trung chỉ thương cho nên thúc giục. Dương Minh đang ngây ra như phỗng, không thể tưởng tượng được tổ tiên của mình lại ở dị giới. Đám người Dương Minh đi rồi, Trương Phong cũng mau chóng luyện hóa nhiệt khí. Từ khi trở lại nơi đây đã đánh qua mấy trận, trận nào cũng phải dốc toàn lực mà chiến Trương Phong cảm khái, con đường tu hành này quả thật là không có điểm dừng, núi cao lại có núi khác cao hơn. Ngay khi Trương Phong còn đang điều trị Vết thương Thì bên kia trận chiến của Sương Cuồng Và năm Pháp Sư Thần Thú cùng với Thạch Nhân Cũng nổ ra kịch liệt Đây là lần đầu tiên Sương Cuồng Phải bộc phát toàn bộ Tu Vi Bởi vì lúc này đối mặt với Lão Là năm cường giả hóa linh đỉnh cấp Mang trong mình sức mạnh của Thần Thú Và một Thạch Nhân từ Viễn Cổ <cười> Thật thống khoái! Lâu lắm rồi ta mới cảm nhận được sự run dày của thân thể bất tử này. Âm thanh đẩy ngạo khí của sương cuồng vang vọng. Kéo theo đó là yêu lực lan tràn trên thân thể của năm Pháp Sư Thần Thú. Hàng loạt những tiếng chấn động vang lên. Thần lực và yêu lực tản mát, thổi tung đất cát. Ở phía bên kia, Bạch Hổ ôm ngực phun ra một bóng máu. Ánh mắt không thể tin, nhìn về phía sương cuồng mà gần giọng Vốn biết người tù vị kinh thiên Không ngờ là đáng sợ như vậy Người cầu hồ có thể sánh với thần minh trong thiên địa Này Đừng nói là hóa linh như các người Cho dù là hóa thần có hiện thế Thì cũng không là đối thủ của ta Sương cuồng Cười lên một tràng ngạo nghẽ Chỉ có điều tiếng cười không duy trì được lâu Ngay sau đó là âm thanh thánh thoát của thiên điểu, là chu tước hiện hình. Chu tước bay vút lên cao, miệng niệm: Nam sinh chu tước cầu liệt hỏa, xuất thế độ nhân, khống yêu ma, tinh quỷ liễu tinh, Trương dục trần, thất tình ứng vị. Chu tước hiện hình. Trên không trung, cảnh sắc mù mịt, một khối cầu lửa nhắm thẳng đỉnh đầu của sương quần bổ xuống. Cùng lúc đó, tiếng rồng gầm vang vọng xé toạc đi chứng khí nồng đậm. Thân ảnh một con thanh long uốn lượn trên sóng yêu lực, nhắm thẳng ngực của sương quần mà hùng hãn đâm tới. Tiếng nổ linh lực bộc phá Thân thể bất tử của sương cuồng lung lay kịch liệt Từ trên thân thể của lão Hỏa diễm bốc cháy ngồn ngụt Hư ảnh của thanh long Quấn quanh ngẩn đầu gầm thét Súc sinh Các người cũng chỉ là súc sinh mà thôi Sương cuồng bị dính đòn đau Lúc này đã thực sự động nộ Dây leo trên thân cấp tốc triển khai Dập tắt ngọn lở Từng vòng xoắn của yêu lực Bóp nát hư ảnh Thanh Long. Thanh Long, Chu Tước, lui lại! Kỳ lân nhận ra nguy hiểm, vội lên tiếng cảnh báo. Pháp sư Thanh Long và Chu Tước nghe vậy lập tức thu tay, tránh né được phản chấn linh lịch bùng nổ từ đám dây leo. Mộc tinh thượng cổ quả nhiên cường đại. Sau khi rút khỏi phòng chiến, Thanh Long thở ra một hơi, nhìn về mảnh đất mình vừa đứng, đã bị sới tung, nhíu mày nói. tác vị chia ra tập kích không phải là cách thạch nhân ta nguyện ý làm lá chắn các vị pháp sư du đố xương cuồng Tuy Cường đại nhưng không phải là không thể thắng chỉ cần đợi chủ nhân phong ấn đại Â huyện đến khi đó ta vật phần âm kể cả xương cuồng cũng không còn chỗ tụ lực tu vi sẽ bị giảm sút lời của thạch nhân không sai bởi lẽ Hạch tâm của dị giới vốn được thiên địa tạo hóa bày ra như một đồ án âm dương. Chỉ cần một trong hai mắt cá đóng lại, tự nhiên thái cực sẽ mất cân bằng. Khi đó, tất thể sinh linh mượn nhờ lực lượng của một trong hai mắt cá sẽ bị ảnh hưởng không ít. Tùy không chết, nhưng lực lượng bản nguyên tiêu thất thì yêu thuật, quỷ thuật, tà linh thuật, thậm chí là thi thuật cũng sẽ bị sụt giảm. Pháp Sư Thần Thú nghe theo những lời ấy của Thạch Nhân thì giật mình. Bởi bí mật to lớn của dị giới, không phải là ai cũng biết. Là vì Thạch Nhân tồn tại biết bao nhiêu năm tháng mới nắm được quy luật này. Kế hoạch đã định, tất cả mau chóng triển khai. Sức phòng ngự của Thạch Nhân cực cao dẫn đầu đoàn người tiến lên. Dùng tấm thân đá tạng thô giáp hứng lấy công kích của xương cuồng. Ở hai bên đám người Pháp Sư Thần Thú... Cũng phóng ra thần lực của ngũ thú Tập kích Làm cho xương cuồng tuy tu vi nghịch thiên Nhưng nhất thời cũng bị sự phối hợp ấy đẩy lôi Chiến trận đã trải khắp dị dấu Ở thi kê môn Gió tành mưa máu đã sớm nhuộm đỏ một vùng Trên đồi cao cờ lệnh tung bay Tiếng chống dục binh vang khắp cả giải chiến trường Tiếng hỏ hét sung trận Tiếng binh đao chát chúa Hòa quyện với tiếng rên rỉ bi ai Như càng làm cho chiến loạn tàn khốc Các huynh đệ Tiến lên Hoài văn hầu cầm trong tay thương bạc Vừa chém giết yêu ma tà quỷ Vừa lớn tiếng cổ vũ đại quân Ở bên cạnh Đình lễ cũng ngửa cổ hú dài Lệnh cho thiết đột quân sọc thẳng vào mạn sườn bên trái Của đại quân Cương Thi Thiết đột Sát Sát Sát Chiến mã của thiết đột giống như mũi tên Lao vùn vụt tới võ ngựa dường như bay lên khỏi mặt đất Chiến binh thiết đột Nằm dạp trên lưng ngựa Tay vung cao liêm đao Đi đến đâu Thì đầu của cương thi rơi rụng đến đó Đạo quần áo trọng đỏ của Hoài Văn Hầu tay vùng thương bạc, mỗi một lần đâm tới là tà linh tàn tạc, không cả kịp rít lên một tiếng. Hai vị chiến tướng kêu hùng một thời, lưng lửng đứng giữa trong quân, giống như những ánh lửa đang bốc lên rừng rực vậy. Ở bên kia chiến tuyến Đám người quỳ ẩn sau một hồi chia ra đánh giết bấy giờ đã tụ tập lại với nhau Mục đích ban đầu của chúng Là đánh vào phần dương Tìm cách trở lại dương giới Thế nhưng chiến loạn bây giờ đã nổ ra Cả đám nhất thời bị cuốn theo Đến khi nhận ra thì trên thân Đã lưu lại vô số vết thương lớn nhỏ Chúng ta thật hồ đồ Có gì phải nhúng tay vào binh biến của dị giới Thì vương hỉ phục, cả giận, quát lên. Quỳ ẩn thở dài một lượt. Ánh mắt nhìn vào vị trí bên phải. Nơi mà thiên lang cùng với kế nguyên tướng quân đang giẳng co. Chiến tuyến. Bên đó lực lượng mỏng. Mò mỏ mò, mỏ, đột phá vòng vây. Thoát khỏi nơi này. Nói đoạn, quỳ ẩn định chuyển thân rời đi. Thì bị hắc hồng tinh ngăn lại. Yêu tổ hắc bạch song lòng còn chờ tới. Đến lúc này mà ngươi còn nghĩ đến bọn chúng sao Đừng quên ở dương giới Ngươi đang là vạn yêu trì chủ Nếu như thực sự bọn chúng trở về Lúc đó ngươi là gì Ngươi cam tâm dâng cơ nghiệp gây dựng mấy trầm năm cho chúng sao Ngươi là tên ngu rốt Hi vượt thi vương hỉ phụng Vốn cũng nóng tính Cho nên nàng cũng vạch mặt ra luôn Không thể phủ nhận Những lời ấy là rất có lý Hác hồng tình bị chửi bới Nhưng không có nổi đêm như mọi ngày Nội tâm của hộ pháp trung thành lúc này đang tranh đấu. Sau một lúc, hắn thỏ ra một hơi, thân ảnh to lớn lay động, lao về phía triển núi phía nam. Như câu trả lời, hắn quyết định bỏ đi cái gọi là hộ pháp của yêu tộc. Thế lực ở dương giới, do một tay hắn dựng lên. Hắn không cần phải hai tay dâng cho bất kỳ kẻ nào khác. Đám người của quỷ ẩn cứ vậy mà lao đi như bay Trên đường đi cũng có rất nhiều quỷ binh ngăn cản. Nhưng trước sức mạnh của năm cường giả Căn bản là không ai có thể chặn được Rất nhanh Chúng công phá được vòng vây Một đường lao vào phần âm Ở trên đường đi còn không quên bắt lấy một quỷ binh Ép chỉ đường tới dương lộ Không xong Chúng bỏ trốn Hai vị tướng quân họ võ Mắt thấy đám quỷ ẩn đột phá vòng vây Thì hốt hoàng kêu lên Hoài Văn hầu cũng nhận ra điều này Thế nhưng Tiếu Dung ẩn hiện Đoạn nói Hai vị không cần lo, hưng đạo đại vương đã sớm có sắp xếp, mục đích của chúng chỉ có hai, đó chính là âm rừng lộ và rừng lộ. Thiền là địa vọng đã rằng, đến một con rồi cũng được hòng trốn chạy. Dứt lời, hoài văn hậu tay cầm thương bạc, miệng thét xung phong, tất cả tà vật cản đường đều tan thành mây khói trước mũi thương của người. Thiếu đi kẻ cầm đầu, đại quân tà vật phần âm ở thi kê vực rất nhanh rơi vào hỗn loạn. Mặc cho thiên lang Cùng với xà mẫu Đang ra sức đốc thúc cũng trở nên vô dụng Chiến tuyến đã tàn vỡ Rất nhiều yêu tà trốn chạy Đại quân của phần dương cứ thế mà ồ ạt Tiến vào phần âm Nhưng phương hướng của bọn họ Không phải là đuổi giết những kẻ trốn chạy Mà là nhắm vào hậu phương Của cánh quân đang tiến đánh âm dương lộ Muốn hình thành lên thế gọng kìm Một trận Quét sạch phần âm của dị giới. Ở Hắc Diệu Sơn, sau khi biết được Dương Minh chính là hậu nhân của mình, Dương Tiểu Minh cao hứng, luôn miệng khoe khoang với bọn Trần Kiên. Trần Kiên trí dũng mặc dù ấm ức, nhưng hiện tại chiến đấu đang đến hồi căng thẳng, cũng không dám lờ là. Có thêm sự trợ lực của ba người Dương Minh, thế cục rằng co của bọn Trần Kiên và tam đại hộ Pháp, bị đẩy dần về phía cửa động dẫn tới đại âm huyệt. Ở bên kia. Cút ra cho ta. Âm thanh giận dữ của Trương Phong vang lên. Khiến cho một trong hai mộc tinh trên đàn cảnh giác. Đám rễ cây to lớn đang gắt gao xiếp chặt lấy chân thân của Tiểu Thúy. Cấp tốc thu về. Tụ lại trước mặt hắn. Vừa vặn ngăn một kiếm của Trương Phong. Đâm thẳng tới mi tâm. Tiểu Thúy. Nàng không sao chứ. Sau khi đánh nuôi công kích của mộc tinh trên đàn. Trương Phong thu kiếm. Đỡ Tiểu Thúy dậy. Ân cần hỏi Han Vừa nãy sau khi thoát khỏi trạng thái điều tức Trương Phong đưa mắt đánh giá chiến trường một hồi Nhận ra thế cục bên phía Trần Kiên Đang dần lấn áp Còn xương cuồng thì bị Năm vị sư phụ của mình Cùng thạch nhân cầm chân Chỉ có hai nữ nhân của mình Là chật vật thối lôi Liên tục dưới sức ép của mộc tinh trên đàn Hắn lúc này phi thân tiến lên Vừa hay giúp được tiểu thúy Thoát khỏi vòng vây hung hiểm Trương Phong chẳng cẩn thận Bọn chúng hợp lực rất khó đư phó. Tiểu Thê huyền hóa ra nhân dạng, đưa tay lau đi yêu huyết, khó nhọc nói. Ở bên cạnh, Lý Hồng lúc này cũng trở lại, nhìn một thân váy áo của nàng vương đầy quỷ huyết, nội tâm của Trương Phong chua xót vô cùng. Hai nàng đã vất vả rồi, cùng nhau chém giết bọn chúng, tiến vào đại âm huyệt. Trương Phong đưa mắt nhìn qua, hai nữ nhân của mình, nụ cười của hắn Như là một liều thuốc an thần cực mạnh Khiến cho Tiểu Thúy Và Lý Hồng ấm áp trong lòng Mặc kệ cho trên thân mang thương tích Cả hai cùng lập tức bám theo sau Cùng Trương Phong đánh giết thẳng vào hai mộc tinh trên đàn Thêm một cuộc giả hóa linh đỉnh cấp tham chiến Sức ép nãy giờ của hai mộc tinh trên đàn không còn nữa Thay vào đó Là hết lần này đến lần khác Dễ cây to lớn Bị chặt đứt Hai người Lý Hồng, Tiểu Thúy Chia ra hai bên trái phải Mà công kích Còn ở chính diện Trường Phong trong tay cầm chu tả kiếm Không ngừng bắt quyết Nhất thời Linh Phủ bay múa Chú ngữ văng vọng Bao trùm lên hai thân cây trên đàn Một trận trùng kích nổ ra hất văng cả hai Trên thân lưu lại vô số vết gãy Vỗ dục Chỉ là một hóa nói, linh. Các người đã chật vật như vậy. Còn không mau tới đây. Ở bên kia, sương cuồng mắt thấy hai phần nhánh của mình liên tục bị đánh lôi. Thì cả giận quát lên. Cây đó, Lão cũng xuất ra một lần trùng kích yêu lực. Đem công kích của ngũ đại pháp sư thần thú cùng với thạch nhân đẩy lôi. Thuận lực lùi về phía cửa động. Không nói không rằng. Tốm lấy mộc tinh trên đàn siết chặt trong tay móp nát Chỉ thấy hai cây chiên đàn to lớn Trong chớp mắt biến thành củi vụt Lơ lửng trên không trung Lúc này chỉ còn lại là hai khối tròn tròn màu xanh lục Tỏa ra yêu khí nồng đậm Là nội đan của thụ yêu Thì ra đây mới là mục đích Khi hắn tách ra phân nhánh Thời cơ là đây Màu cướp lấy nội đan Ở trên triển núi Hắc bạch chân long cả kinh Khi nhìn thấy một màn vừa rồi Rất nhanh Cả hai nhận ra cơ hội đã tới. liền lập tức từ trên nối lao xuống. Muốn dùng sự bất ngờ. Đem nội đan cướp đoạt. Nhất thời trong không trông vang lên tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc Không chỉ Sương Cuồng. Mà tất cả những người có mặt ở đây. Cũng ngây ngốc. Không kịp để cho bất kỳ ai nhận ra điều gì đang phát sinh. Sương Cuồng đã thấy. Hai thân cự long. Một đen. Một trắng. Vừa hiện thân. Ngậm chặt nội đan của hai mộc tinh trên đàn. Cướp đi. Sau đó, lao nhanh ra. Huyễn hóa thành nhân dạng. Là các người. Yếu tố hắc bạch song long. xương cuồng giật mình. Nhận ra đó chính là hắc bạch song long. Lại thấy nội đan sắp vào tay. Mà lại bị cướp mất thì cả giật. Thế nhưng như nhớ ra điều gì? Lão thu lại lửa giận cười dài nói. <cười> quả nhiên các người không cam tâm nhìn con gái hồn vì phách đán. Màu rào nội đan lại cho ta bằng không? Nói đoạn xương Quồng tay lấy ra Long Châu khẽ dùng sức. Long Châu vặn vẹo biến dạng. Ở bên kia Hắc chân Long đã nắm chặt nội đan của Mộc Tinh trên đàn trong tay. Nhìn thấy hành động đe dọa của Sơn Cuồng thì cười lên ha hà. <cười> Đến bây giờ ngươi vẫn cho rằng là chúng ta tìm tới nơi đây là vì nó sao? Trăm nghìn năm trước ta đã không có đứa con này. Sơn Cuồng, uống cho ngươi khổ tâm đem phân nhánh chuyển hóa khí tức của đại âm hồ hẹt. Nhưng cuối cùng ta vẫn chiếm được chỗ tốt. Đúng vậy. Hôm nay xem ra cứ khó mà toàn mạng. Bạch Chân Long cũng đắc ý, đám người Trương Phong mất đi đối thủ, lúc này cũng tụ lại cùng 5 vị pháp sư thần thú và thạch nhân. Khi nghe tên của hai kẻ mới tới, cả đám giật mình. Hai người kia là yếu tố hắc bạch song long trong truyền thuyết sao? Là thật sao? Đúng vậy. Mấy ngàn năm trước chúng đã đến đây. Đem đại âm huyệt chiếm lĩnh Rồi không ngừng bành chứng thế lực Mãi đến khi xương cuồng tới Dùng thực lực cướp đi tất cả Hai kẻ đó mới chịu cúi đầu xưng thần Thạch nhân nghe chương phong hỏi Thì cẩn thận giải đáp Vừa dứt lời thì bên kia phát sinh dị động Hai cột yêu khí một trắng Một đen Từ trên thân của hắc bạch song long quận lên Đây chính là quá trình hấp thu nội đan Của mộc tinh chiên đàn xương cuồng hẹn tại cho dù ngươi có toàn lực xuất kích thì phô phụ chúng ta cũng sẵn lòng bồi tiết. Nội đan tích tổ. Quả nhiên rượu rộng vô cổng to lớn. Âm thanh của hắc chân long từ cột yêu khí màu đen chuyển tới. Cái đó, hai cột khí tức uốn lượn như vài dòng bắn thẳng lên không trông giữa mờ mịt âm dương nhị khí như hai con cựu long uốn lượn gầm thét, vậy cứng trên đầu không ngừng tách ra. Để lộ ra đôi sừng to lớn Ẩn chứa yêu khí cường đại Lòng cốt hóa hình sao xương hmm. cuồng hừ lạnh Ánh mắt đen đặc Ẩn chứa sát ý ngồn ngột, ngột Bất chợt trong không gian im ắng Vang lên những tiếng răng rắc Một cỗ yêu khí hùng hậu tàn mát Thoảng trong gió Là tiếng giít gạo căm phẫn Giáo nhi Không Dạo nhì Không Dạo nhì Không Không Mà khí đang tàn mát trên tầng không Bỗng nhiên tụ lại Từ trên không trung vần vũ Tụ thành nhân dạng Nhân dạng kia vừa hình thành Thì đám người ở dưới thất kinh Lại chính là Đình Long Là một nhân ma đã ngỡ Hồn phi phách tán Người Người thôn phệ nàng Người dám thôn phệ nàng Tả suốt cuộc đã chậm một bước Giáo nhí Giáo nhí Âm thanh của Đinh Long vang vọng Ánh mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm vào những mảnh vỡ của Long Châu Trong tay của Sương Cuồng Thì ra tiếng vỡ nát này Là do Sương Cuồng đã bóp nát Long Châu Thôn vệ hồn phách của Bạch Giao Hồng đề tăng tô vi Còn nguyên do Lão làm như vậy Cũng chính là vì phu phủ hắc bạch chân long Đã đem nội tâm Nội đan của mộc tinh trên đàn Hấp thu Việc này làm cho xương cuồng Xem như là vớt vát lại mặt mũi Nào ngờ lại khiến một ma thần Thực sự giáng thế Cái gì Là ma thần kiếm sao Là ma thần kiếm đã xuất hiện sao Ở dưới mặt đất, Sương Cuồng nhìn chầm chầm vào thanh kiếm đang đỏ như máu, nằm trong tay của Đinh Long. Nhìn qua biểu cảm khuôn mặt của hắn, âm thanh cũng run dày. Đủ biết uy danh của ma thần kiếm từ viễn cổ là như thế nào. Thật không ngờ, ma thần kiếm tuyệt tích nghìn năm lại ở trong tay ngươi. Nguyên thần của ngươi và ma kiếm hợp nhất đã trở thành ma thần kiếm. Giáo Nhi Giáo Nhi Người giết Giáo Nhi Người đã giết Giáo Nhi Không Giáo Nhi Ở trên không trung Toàn bộ ma khí vũ động đên cuồng Đất trời dừng như đang điên đạo Thưa quý vị và các bạn, ngày mai chúng ta sẽ đọc tập 21 là tập cuối Và trận chiến cuối cùng nó sẽ ra làm sao à, Tất cả những nhân vật đều dường như đang đạt đến cái đỉnh cao của sức mạnh rồi Có lẽ sẽ là một trận chiến cực kỳ kinh khủng Tất cả chúng ta sẽ chờ đợi vào ngày mai Xin chào và hẹn gặp lại